Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đến khi gặp được ông thì tôi mới biết rằng mọi thứ người ta đồn từ trước đến nay đều là bịa đặt. mối chuyện còn con là chấn giữ long mạch giúp gia đình chúng tôi mà ông cũng không thể làm được. Ông có thấy hổ thẹn trước các bậc tiền bối của mình hay không? Vì ông và thanh danh của họ trở thành trò cười trong mắt người Nam chúng tôi. Ông không phải là người nước Nam thì hà cứ gì phải lo sợ trái với mệnh trời. Nếu ông không đủ tài để làm việc này thì xin cáo biệt tôi sẽ mời thầy Pháp của nước tôi làm việc này thay ông. Thầy Tàu bị mắng cho một chàng tự nhiên là tạt cả thống nước lạnh vào mặt Ông tức giận nói Được, tôi sẽ chứng tỏ cho ông thấy tài năng của các đạo sĩ Trung Hoa là trên các ông một bậc Ông muốn chấn điểm long mạch thật sự giúp cho ông Nhưng tôi nói trước cái giá mà ông phải trả là không hề rẻ Tên Phú Gia liền trở mặt khung núm rồi cười ha ha đáp Dạ vâng, bao nhiêu tiền thầy cứ nói tôi sẵn sàng lo liệu Thầy Tàu đáp thẳng thừng Không phải chỉ có tiền là làm được Tôi cần một thứ trên người của ông và một người hiến tế che mắt thổ thần ở đây. Tên Phú Gia ngạc nhiên hỏi. Một thứ trên người của tôi và một người hiến tế. Thầy Tàu gật đầu ghé sát vào tay của tên Phú Gia nói nhỏ. Hắn nghe xong mặt tái nhợt đi. Mồ hôi toát ra như xối. Thầy Tàu hỏi. Thế ông có chấp nhận làm hay không? Nếu từ chối thì thôi vậy. Tên Phú Gia đi đi lại lại nghĩ ngợi một hồi rồi đáp. Tôi làm điều đầu tiên là phải tìm ra long mạch hiện tại nằm ở đâu. bằng nhiều cách, tên phù gia lấy được tờ bản đồ của làng phù hà. hắn và thầy tàu đi dò từng ngóc ngách xem long mạch hiện giờ đã chuyển về đâu. làng phù hà là một làng rất rộng, so với vân đại có thể lớn gấp ba lần, nên đi được hết cái làng ấy là một chuyện vừa tốn thời gian và tốn sức. nhưng không phụ công đêm ngày của hắn bỏ ra, thầy tàu đã tìm được nơi mà long mạch đang tọa lạc. nó nằm dưới ngôi nhà của một người nông dân tên là nguyễn phước sang. nguyễn phước sang năm nay gần ba mươi tuổi. Sống một mình không vợ, không con Bố mẹ của anh từng là tá điền Nhiều năm làm lũng vất vả cũng mua được bốn sào ruộng Và dựng một ngôi nhà nhỏ Tự làm tự ăn Năm sang 21 tuổi thì mẹ mất 25 tuổi thì bố cũng qua đời Sau khi bố mẹ qua đời Anh sống một mình trong căn nhà ấy Không dám lấy vợ vì chưa có tiền Thoạt đầu Tên phủ gia tới nhà gà gấm anh bán cho mình bốn sào ruộng Nhưng anh lắc đầu từ chối Đó là mảnh đất mà bố mẹ anh đã để dành cả đời mới mua được Nên anh nhất định không bán Mấy ngày lên sau đó, hắn đều đặn tới nhà hỏi mua. Giá mua ngày hôm sau cao hơn hôm trước, nhưng dù giá mà tên Phú Gia đưa ra đủ cho anh mua hẳn một mẫu ruộng, nhưng anh vẫn từ chối không bán. thấy Sang khắc cưng đầu, tết Phú Gia liền bày kế hãm hại. Tối hôm ấy, hắn cùng gia nhân mang một mâm rượu thịt đến nhà anh. Sang khá sừng sốt khi thấy Lao Phú Gia lại mời rượu mình, nhưng thực sự 30 năm sống trên đời, anh chưa từng được ăn một bữa nào thịnh soạn đến như vậy dù biết thành nhân đang chiêu đãi kẻ khuku khơ, anh vẫn chấp nhận mời ông vào nhà. trong cuộc rượu hôm ấy, tên phú gia tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện mua đất của anh, hắn luyên thuyền toàn những chuyện xa gần rồi ép anh uống đến mức say mềm không còn biết gì nữa. sáng sớm ngày hôm sau, một tên lính đạp cửa, liền sau đó thì mấy tên lính nữa ập đến giường mắt anh. sáng lúc đó vẫn còn mỏi mệt chưa tỉnh vì cuộc rượu tối đêm qua, nhưng anh thất thần khi thấy nhà mình có nhiều người đến như vậy loay hoay tỉnh xuống giường thì anh thấy trên người mình không một mảnh vải che thân quay lại ngó lên trên giường thì thấy một cô gái lõa lồ kéo vội thầm chăn che cơ thể và bật khóc tu tu. sau đó tên phú gia và quan huyện bước vào tên phú gia quát lớn tên chó má nhà người ta đã có lòng tốt đãi rượu thịt cho người ăn mà nhà người trả ơn ta như thế hay sao người dám cưỡng hiếp gia nhân nhà ta rồi đây mặt mũi nào ta nói chuyện với kẻ hồng người hạ nói xong hắn quay sang tên quan huyện khum tay và thừa gia bẩm quan nhân chứng vật chứng rành rành ở đây nhờ quan phân xử lại công bằng giúp tiểu nhân tên quan huyện hét lính trói gỗ anh lại rồi kéo về phủ huyện một ngày sau đó đưa ra xử tội công khai tên quan này cũng đã nhận của lão phủ gia một khoản tiền kha khá nên xử thật thẳng tay với giang ngồi phía trên tên quan huyện phán phạm nhân nguyễn phước Sang cưỡng hiếp gia nhân của trần đại Phủ gia chiếu theo luật phải đánh một trăm roi lớn nhốt tù ba năm rồi đày đi biệt xứ mười năm Kèm theo đó ngươi phải đền bù tổn thất tinh thần cho Trần Đại Phú gia 50 lạng vàng. Nhưng Trần Đại Thiện nhân đây đã mở lời xin cho ngươi không phải bồi thường 50 lạng vàng, bù lại ngươi phải giao toàn bộ mảnh đất mà ngươi có cho Trần Đại Phú gia. Ngươi có đồng ý với bản án này không? Nếu không phản đối thì điểm chỉ vào đây để ta còn thi hành. Sang toan mở miệng trả lời thì bị một tên lính đứng bên táng thật mạnh vào miệng bật cả máu. Sau đó một tên đè người, một tên giữ tay anh điểm chỉ vào bản án. Tiếng kêu oan của Sang thấu tận trời xanh nhưng làm sao chống cử được với sức mạnh dơ bật của đồng tiền. Sau khi chiếm được mảnh đất có lòng mạch, bước tiếp theo hắn cho dỡ bỏ căn nhà cũ của sang đi, rồi xây lên đó một cây miếng. Mì...